Ba anh em họ Lý Tương truyền có một người tên là Lý Miên Làm tự chùa ở thôn Xuân Phao và Giang Ổ Thuộc xã Lộng Đình, Phủ Thuận An, Xứ Kinh Bắc Hồi bây giờ có vợ chồng họ Đặng tuổi cao chưa có con Bèn làm lễ đến chùa cầu tự Lý Miên làm lễ cầu đảo cho ông bà họ Đặng Đêm ấy, ông bà họ Đặng nằm cầu mỏng tại chùa Nửa đêm chiêm bao thấy trên điện sáng rực hào quang Đức Phật Kim thân ngự trên tòa sen Rất nhiều như đồng trai gái đứng quay quần xung quanh Lý Miên phủ phục dưới bệ Nghe thấy Đức Phật phán bảo Long Thần Dẫn người đầu thai vào làm con họ Lý và họ Đặng Rồi đến giờ sửu ngày mồng 4 tháng Giêng năm Giáp Thình Họ Lý và họ Đặng đều sinh con Họ Lý thì xin được một cậu con trai mặt mũi khôi ngô Quai phong đỉnh đạc Họ đặng sinh được một cô con gái, mặt sáng như gương, mắt lóng lánh như sao, có sắc đẹp lạ thường. Lên 3 tuổi, Lý Công đặt tên cho con là Đài. Đặng Công đặt tên cho con là Mộ Lương. Sau 3 năm, tức là năm Bính Ngọ, giờ dần ngày mùng 3 tháng 3 năm ấy, ông bà họ Lý lại sinh hai cậu con trai, tay to mặt lớn, tay dài chấm gối. Ông bà đặt tên cho con lớn là Trâu con thứ là quốc Hai cậu lớn lên, tài Kim văn giỏ, tính khí cương cường trung thực, được nhân dân yêu mến kính phục. Đến năm hai người 18 tuổi thì cha mẹ đều mất vào ngày 15 tháng 7. Ba anh em làm lễ mai táng cho cha mẹ ở khu tháp. Vì phải là ma chai cho cha mẹ, nên ba anh em họ lý gia tài khánh kiệt. Họ phải sang ở nhờ bên nhà họ đặng để nương náo qua ngày. Khi ấy, Đình Bộ Lĩnh khởi nghĩa ở Động Qua Lư đánh dẹp 12 sứ quân. Một hôm, Đại tướng Nguyễn Bạc tiến quân đến đạo Tế Giang, Phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc. Ông cho Quân tạm dừng chân ở địa phận Lộng Đình. Ba anh em họ Lý bèn đem hơn ba chục gia thần là người ở những trang trịnh xá các lô Lộng Đình đến đi ra mắt Nguyễn Bạc. Nguyễn Bạc nhìn diện mạo ba ông, biết là bậc tướng tài, liền hỏi hang và thử thách. Nguyễn Bạc sử dụng ba ông vào việc giúp điều binh khiển tướng ở quân Trung Trước đấy mấy hôm Đinh Tiên Hoàng nằm ngủ tại Nam Cung Chìm bao thấy con rồng vàng từ trời bay xuống rồi quá làm ba người mũ áo tề chỉnh đến bái ít trước mặt nhà vua và nói trời cho thánh nhân dáng thế bọn tiểu thần ra sức phò tá Tiên Hoàng sực tỉnh cho mời tướng Nguyễn Bạc đến bàn vệ điểm chiêm bao Nguyễn Bạc cùng ba ông đến bái yết nhà vua. Vua nôm thấy ba ông giống hệt như ba người thấy ở trong giấc chiêm bao. Vua hỏi thử về tài năng học vấn Ba ông ứng đối hoạt bát Vua rất lấy làm hài lòng, phong cho ba ông làm chức trưởng lãnh tả đạo binh giới, kim chức tham tán mưu sự. Ba ông giúp tiên hoàng dẹp yên 12 sứ quân. Nhà vua phong cho ông Đài là Thái Bảo Tiền Quân. Phong cho ông Trâu là Thái Tể Trung Quân và phong cho ông Quốc là Thái Bộc Hậu Quân. Sau này xảy ra việc đổ thích giết hại cha con Tiên Hoàng. Cơ nghiệp nhà Đinh suy sụp, ba ông bèn xin về nghỉ để vui thú cảnh Điền Duyên. Được mấy năm sau, Lê Hoàng chiếm ngôi nhà Đinh, ba ông bèn tìm đến người trung thần của nhà Đinh là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, hiệp đồng khởi nghĩa đánh Lê Hoàng. Qua mấy trận đánh ác liệt, binh thế của Lê Hoàng rất mạnh, nghĩa quân bị thua tan tác. Ba ông chạy về đến địa phận hai thôn văn ổ Xuân Phao, vào chùa lẫn tránh. Đêm ba ông cùng chim bao, thấy một vị thiên sứ mặc áo gấm, đội mũ ngọc, thấy ba ông liền khóc, mà đọc thơ rằng Đáng thương ba vị tướng quân, sống làm tướng, chết làm thần mai sau. Trời soi quốc sĩ công lao, gương trung chói lọi, ai nào sánh ngang. Sáng hôm sau, quân Lê Hoàng kéo đến, Ba ông buộc lòng phải chạy ra tự sát ở bến sông. Phu nhân Đặng Thị, vợ của ông thứ nhất cũng tự sát. Khi Lê Hoàng đến xem, ba ông mở mắt nhìn Hoàng. Hoàng cả sợ rú lên như sấm, rồi ngất đi một hồi lâu mới tỉnh. Hoàng bàn truyền cho nhân dân làm lễ an tán bốn dị, dành lập miếu thờ cúng. Sau khi Lê Hoàng cướp ngôi nhà tiền Lê, dệ dương Đinh Toàn, con của Đinh Tiên Hoàng, bị phế trút. Một hôm, Toàn đến bái yết đền thợ ba ông ở lộng đình, Toàn sụp sùi Thang. Sao trời lại phụ lòng người trung nghĩa đến thế? Nay thì trung thần chẳng còn ai nữa. than chưa dứt, thì bỗng thấy bốn mặt xung quanh đền túi tâm mờ mịch, dăng dẳng như có tiếng người khóc Thang. Sau này, nhà Trần đánh quân Nguyên, Lê Lợi đánh quân Minh và Lê Trang Tông đánh nhà Mạc, đều hành quân qua miếu và có làm lễ cầu đảo. Ba ông đều hiển linh giúp nước đánh giặc. Cho nên lịch đại đế dương đã gia phong vệ hiệu